hai mươi tám hoàng ngọc ẩn và nội bọn đến tại thành benares thì tạm đổ trong một cái lữ quán của một người hồng mau ở được một ngày chàng đi võ thám thì hay tin thật rằng hoàng ngọc đã tìm được và đã nhận vào trong mắt tượng phật rồi bá tánh hay đ ư ợ c tình ấy nên đua nhau đi cúng và tin tưởng rằng phật trở nên linh thính hơn xưa hoàng ngọc ẩn nhắm xem địa thế cảnh chùa thì về nói lại với nàng bạch tuyết rằng anh đi giáp vòng thành cảnh chùa này nhắm thế khó vào được lắm vì chùa làm toàn bằng đá xanh cửa thì bằng sắt tối lại có nhiều người canh giữ rất nghiêm ngặt anh tính như vậy phía ngoài anh đã quan sát kỹ lưỡng rồi bây giờ anh phải đi theo những thiện nam tính nữ vào chùa quan sát phía trong rồi sẽ tính liệu phương nào khi khác vào chùa rồi trốn ở lại đợi lúc đêm khuya thừa khi vắng người ta vào cải lấy hoàng ngọc được hoàng ngọc ẩn tính như vậy bèn lấy nón ra đi chàng đi đến chùa nói chơn theo những người ấn độ mà vào Về đâu khi đến cửa lại có người gác cửa đón chàng lại và nói rằng đến v i ế n g chùa thì người bổn quốc và người ngoại quốc đều được vào duy có thứ người nước da vàng chẳng được vô mà thôi hoàng ngọc c ẩn nghe nói lấy làm lạ hỏi rằng duyên cớ tại sao xin nói cho tôi biết chứ tôi đây vốn là người có lòng thành kính muốn đến cúng phật đằng khẩn cầu nhiều việc có lẽ nào không cho tôi vào thiệt là tội nghiệp cho tôi lắm người c h à g i à gác cửa lõ cặp mắt t r ò n do và rút một lưỡi dao dài lưỡi cong cong đưa ngay vào sống mũi của hoàng ngọc ẩn và nói đi cho r á n h ta chẳng cần gì phải nói cho ngươi biết nếu ngươi đứng nói g i a n ca thì ta khoét ruột ngươi chết tại đây bây giờ hoàng ngọc ẩn vẫn có tánh can cường nên khi nghe thằng chà gác cửa nói xúc phạm đến lá gan anh kiệt liền khoác tay thâu lưỡi dao và đánh ngay vào mặt của thằng chà một c á i rất mạnh làm cho nó té lăn cù x ú c chăng hoàng ngọc ẩn l i ệ n l ử a dao rồi đứng chống nạnh cười ngất bỗng có một thằng chà khác nhảy tới chém ngay mặt chàng một đau rất mạnh hoàng ngọc ẩn lánh mặt hoa khỏi rồi tấn tới một bộ nhập bắt ngang lưng thằng chà một tay giở hỏng lên một tay vặn tay làm cho nó buông l ử a dao rớt xuống đất cũng trong khi đó hoàng ngọc ẩn thấy thằng chà bị đánh trước lòm còm c h ỗ i dậy toan làm dữ chàng bèn ôm thằng chà bị ôm ngang hông giở lên cao rồi nhắm ngay thằng chà kia mà ném ngay trên mình hai thằng chà chạm với nhau rất mạnh nên đều nhào lăn lúc này những người đi cúng chùa t r ộ n rộn quyết d â y hoàng ngọc ẩn mà đánh chàng thấy chuyện hỗn độn thì tự trách rằng bởi ta có tánh nóng nảy háo thắng mới xảy ra việc không lành này chắc rồi đây bể việc không thể nào lấy hoàng ngọc được cộn việc này đã xảy ra nếu chư ta không lấy đỡm lực mà kháng cự ắ c là ta không thoát khỏi trùng dây tính như vậy hoàng ngọc ẩn bèn lượm một lưỡi dao của một thằng chà già gác cửa lên và nói tiếng chà g i à rất rỗng rãng lên rằng nếu ai toan làm hại tôi thì phải chết về lưỡi đau này tôi là một người đến ở xứ này đã lâu nay có lòng thành kỉnh phật chùa này nên đến cúng hà lý hai người gác cửa ỷ thế dùng cường lực mà húng hiếp tôi vì vậy nên tôi phải đánh hai đứa nó đặng răng chúng nó phải sửa mình đừng có hung bạo vườn ấy thì không xứng dân hiến mình làm tôi cho phật hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì người người đều gật đầu cho rằng hữu lý nên tách rang ra chừa đàn cho hoàng ngọc ẩn ra về chàng vừa đi vừa nói thầm rằng m a i cho ta biết là dường nào nếu chúng nó không đếm xỉa đến l ợ i ta thì ắt có đổ máu ngập đường nếu như ta chẳng ra tay giết chúng nó thì ta phải bỏ mạng tại đây hoàng ngọc ẩn ra đi được một đổi đường bỗng gặp một người chà già tóc r â u bạc phiếu người chà ngó xưng hoàng ngọc ẩn một hồi rồi đi ngay lại hỏi rằng già cam thất lễ đón hỏi dọc đường không biết phải cậu tên là hoàng ngọc ẩn con nuôi của quan lương y anh be không hoàng ngọc ẩn nghe hỏi ngạc nhiên ngó lão già ấy một hồi rồi đáp rằng dạ thưa phải mà bác làm gì biết tôi ông già bước lại nắm tay hoàng ngọc ẩn và nói tôi đây là người gác cửa cho quan lương y t h u ông còn ở tại paris hoàng ngọc ẩn nghe nói cả mừng nắm tay ông già giặt ly và nói dạ thưa tôi có mắt mà không trồng gặp bác mà không biết thật bác k h ắ c hẳn khi xưa nhiều lắm phần t h ổ đó tôi mới có mười hai mười ba tuổi mà cách biệt bác đến bây giờ ủa mà sao bác nhìn tôi được ông già đáp nếu như bình thường thì làm sao tôi nhìn được không rõ việc gì mà cậu giận nhờ sự giận của cậu mà tôi mới nhìn được đó hoàng ngọc ử n nghe nói lấy làm lạ hỏi rằng sao vậy ông tôi nhớ thuở cậu còn nhỏ mỗi khi cậu giận có việc gì thì trên trán của cậu nổi vòng lên ba cái gân đỏ như son thiệt trên đời ít có ai như vậy khi nãy tôi thấy cậu lầm lũi mà đi trên trán lại có nổi ba cái gân đỏ sực nhớ lại thuở trước mới đón hỏi thử như vậy hoàng ngọc ẩn cười và nói thật bác nhớ dai quá dạ bác đi đâu đây nhà cô bác ở l ớ n nào lão già chỉ và nói kìa nhà tôi đó vậy mời cậu vào nhà chơi sao nhờ câu chuyện hàn g q u y ê n cho biết việc xưa nay hoàng ngọc ẩn bèn n ó i gót đi theo ông già vào một cái nhà tuy không đẹp đẽ c h ứ cũng đứng được vào hạng dư giả lão già bèn kêu mấy con ra chỉ hoàng ngọc ẩn và nói rằng người này là con của quan lương y mà cha ở gác cửa thuở cha còn trai tráng bên pháp quốc thuở đó cha thương người như con vì là một đứa nhỏ tánh nết tốt lành ngày nay có chi làm cho cha vui hơn là gặp mặt và nhìn được mà rước về đây mấy người con của ông già nghe nói thì chào hỏi hoàng ngọc ẩn rất tử tế hoàng ngọc ẩn lấy làm đẹp dạ nên cũng ân cần chuyện g i ã n vui cười ông già lại nói rằng tôi còn có một đứa con lớn đi tu và đang thời ở tại chùa vàng đêm ngày c h ì nó mộ đạo phật lắm hoàng ngọc ẩn nghe nói thì nghĩ thầm rằng thời ta tới rồi nên mới gặp những việc may mắn này ông già tiếp nói rằng khi dưỡng phụ của chàng lìa pháp quốc mà qua nam việt thì tôi đến ở với một người pháp khác và không mấy ngày tôi trúng số quốc trái được một vẹo quan g nhờ số tiền ấy mà tôi mới trở về tổ quán cưới vợ và lập nghiệp đến ngày nay con cái được ba trai một gái không thôi thời cái kiếp nô lệ biết bao giờ mới thoát đạn g à còn quan lương y mạnh giỏi thế nào hoàng ngọc ẩn tỏ sắc buồn và nói dưỡng phụ tôi thất lộc gần hai năm nay q uy tội nghiệp thì thôi đa thiệt tính tình của ông tưởng không có mấy người pháp được ôn hòa thuần hậu như vậy à còn cậu qua xứ này bao lâu rồi dạ được một năm mà trong khoảng đó tôi mới đến viếng thành này chừng hai ngày rài khi nãy tôi đến chùa viếng phật vì nghe đồn linh thính lắm hay đâu vừa vào cửa người gác cửa nói tôi là người da vàng nên không cho vô lại còn giỏi chẫm coi bộ phách lối quá tôi nổi giận mới đánh y nên ra đi về còn đang giận hầm hầm mà bác gặp đó lão già nghe nói thì cười và nói duyên cớ là v ậ y nguyên hoàng ngọc mới tìm lại được lưu lạc bốn chục năm trời bên xứ nam kỳ ngọc này về tay một nàng giàu có lớn nên c h u ộ t lại không được mấy người phái viên có mướn một người ăn cướp trứ danh ở sài gòn đi ăn cắp giùm người ăn cướp đã từ chối lại cấm nhặt nếu nàng giàu có ấy mất hoàng ngọc thì nó không nghe mấy người phái viên bạo gan mướn người khác đi ăn cắp được và đem về đây lại mới có điển tính của người phóng sự ở sài gòn cho hay rằng thằng ăn cướp lợi hại ấy đã xuống tàu tính đến xứ này lấy hoàng ngọc vì vậy việc canh gác chùa này rất nghiêm nhặt không cho người nào dai vàng vào chùa vì sợ thằng ăn cướp ấy lắm hoàng ngọc ẩn nghe nói thì nói thầm rằng hèn chi mà ta vào chùa không được là vậy hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói thưa bác phải cẩn thận như vậy mới được vì chính mình tôi có xem nhật báo và có nghe danh thần ăn cướp lợi hại ở tại sài gòn đó bấy lâu tôi nghe nói chùa vàng này trong chưng dọn có nghi tiết lạ thường và tích trữ độ châu báo trên đời ít có phải hay không bác tôi lại nghe nói có một tượng phật cao lớn đúc toàn bằng vàng đặc có ba con mắt hai con nhận hột thủy soạn còn một con giữa trán nhận ngọc có thật d ậ y chăng phải đ a cậu không mấy khi cậu qua đến thành này mà không viếng được chùa thật là uổng lắm dạ vì bất kỳ sở nguyện nên tôi lấy làm buồn vô hạn dạ tôi mới nghe bác nói rằng bác có một người con trưởng nam ở trong chùa có lẽ nhờ bác nói d ù m người sẽ đem tôi vào coi cho biết vì tôi hay đi du lịch nhiều xứ chủ ý về làm sách cho nổi danh văn sĩ bác giúp d ù m cho tôi được vào chùa thì ân ấy quá trọng ông già ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói có lẽ được tối nay thằng con của tôi ở coi sóc trong chùa để tôi sai một thằng con nói lại với nó rồi tối nay vào khoảng mười hai giờ cậu đến nhà tôi nhờ nó dẫn đi mấy ngã kính mà vào chùa thì cậu sẽ thấy được tượng phật hoàng ngọc ẩn nghe nói cả mừng chàng coi đồng hồ là mười hai giờ trưa bèn đứng dậy xin kiếu mà trở về lữ quán trước khi ra về hoàng ngọc ẩn có hứa nói tám giờ tối sẽ đến nhà nói chuyện chơi và đợi vào khoảng canh ba và đi viếng chùa vào đến lữ quán hoàng ngọc ẩn thuật chuyện lại cho nàng bạch tuyết và mọi người nghe thì ai nấy đều vui mừng đoán chắc sẽ lấy hoàng ngọc lại được hoàng ngọc ẩn nói rằng đêm nay tôi đi vào chùa giả đi xem tượng phật thừa dịp đó có lẽ tôi biết được mấy ngã kính và qua vài đêm sau sẵn biết đường dễ đi vào lấy hoàng ngọc lắm tối lại đúng giờ kỳ hẹn hoàng ngọc ẩn thay một bộ đồ đen mà đi qua nhà ông già quen đó chàng ồ i chuyện g i ả n đến khuya thì có người cho hay tin giờ này đi qua chùa được hoàng ngọc ẩn đi theo một người con thứ của lão già và khi đến gần chùa thì có người trưởng nam đi ra tiếp rước và dắt chàng đi vào một cái hang đá ngoài có một cái cửa sắt đóng lại nơi k ẹ cửa chỗ kín có một cái nút bằng sắt nhận cho thiệt mạnh thì cửa sắt mở ra hoàng ngọc ẩn đi vào thì thấy cửa sắt đóng lại như thường chàng giả bộ khen máy móc mầu nhiệm nên hỏi người con trưởng nam rằng này anh khi đi ra thì phải làm sao cho cửa này mở ra người g i à già để ngón tay lên miệng ra giấu đừng nói chuyện và cứ việc đi tới hoàng ngọc ẩn lấy làm q uất tức trong lòng thế mà phải d ầ n tâm nói gót đi tới chàng đi theo quanh quẹo nhiều n g ã dưới hang đá và gặp nhiều cửa khép lại bí mật vô cùng đi lâu lắm mới lên được chỗ dựng tượng phật người chà chỉ cho hoàng ngọc ẩn coi xa xa chứ không đi lại gần được vì có nhiều người chà khác ngồi dưới tượng phật mà canh gác hoàng ngọc ẩn ngó xem rất kỹ thì thấy có hai chục người ấn độ mỗi đứa có cầm một lưỡi dao sáng giới bộ tướng người nào cũng hung bạo dạm dở và hùng võng hoàng ngọc ẩn đứng xem tượng phật và nhắm trước xem sau vừa đủ thì người ấn độ dẫn đường nắm tay chàng thúc giục đi ra chàng chẳng dám d ù n g v ằ n vì sợ người ấy sanh nghi nên n ó i gót theo liền bận ra về người ấn độ dẫn hoàng ngọc ẩn đi luồn trong nhiều hang ngách khác và ra nhiều cánh cửa đóng mở rất bí mật chàng có ý chăm chỉ ngó coi mà nhiều khi quan sát chẳng đặng thiệt thì lấy làm q uất ức trong lòng lắm đi trọn nửa giờ đồng hồ hoàng ngọc ẩn mới lên được trên mặt đất người dẫn đường liền biểu chàng mau đi về nên chàng nói ít lời tạ ơn rồi nhắm đường về lữ quán trên đường về hoàng ngọc ẩn nói thầm rằng lạ thật thằng cha này dẫn ta o vào chùa tránh trở nhiều ngã Giờ khi trở ra lại tránh mấy ngã cũ mới là kỳ đây chắc là mấy cái cửa ở ngoài mở đi vào thì không có chỗ ở trong mở ra được những đường xà bát quái đi vào và ra một lần như vậy không thế nào ta nhớ hết cho được còn nói gì những cửa sắt mật nhiệm phi thường hoàng ngọc ẩn vừa đi vừa tính tới xét lui coi phải làm thế nào lấy hoàng ngọc lại cho được chàng tính chưa ra kế bỗng về đến lữ quán nàng p ạ c h tuyết thấy dạng chàng bèn chạy ra đón hỏi rằng anh hai anh đi lên chùa quan sát t h ế nào xin nói lại cho em nghe thật em lấy làm trong đ ợ i anh về lắm hoàng ngọc ẩn tỏ sắc ái ngại xong cũng thuật lại hết cho nàng bạch tuyết nghe thì nàng nói rằng nếu anh biết ngã đi vào và ngã đi ra thì may lắm như vậy tưởng có khó gì mà đi lấy hoàng ngọc không được hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói đã biết như vậy xong phải cẩn thận lắm mới xong anh tính làm như vậy như vậy em tưởng có nên chăng nàng bạch tuyết nói dạ hay lắm hay lắm lấy được hoàng ngọc cùng không tưởng chẳng hại gì liệu bề nguy cấp thì mình đi theo mấy ngã kính mà trốn ra cách ba đêm sau hoàng ngọc ẩn bảo mọi người nai nịch nào là súng lục điên nào là trường kiếm hẳn h ộ i còn phần lục tặc thì đi mướn một cái xe hơi đến một miếng đất trống gần chùa mà đợi trăng lưỡi liềm vừa c h a n lặn hoàng ngọc ẩn lấy đồng hồ ra coi là một giờ khuya nên đồng cùng nàng bạch tuyết nàng hồng hoa năm mạnh và hai danh ra đi mỗi người đều mặc toàn sắc phục màu đen lại có mang mặt nạ người có vẻ hân q u a n khoan khoái duy có một mình hoàng ngọc ẩn chua sót lòng vàng ưu sầu héo mặt vừa đi đến cửa hàng chàng dừng chân thăng thầm rằng lệ thủy bạn ngọc ơi nàng nào có hay biết giờ này tôi và mấy người tận tình cùng tôi đi lấy hoàng ngọc cho nàng việc tử sanh chưa biết thể nào tôi có sống thì ắt được ngày sau cùng nàng sắc cầm hảo hiệp chừng đó nàng mới rõ tình vì tình với nàng mà tôi mạo hiểm đến thế này còn r ủ i mà tôi chết thì bật tin nhàn nàng đâu có tường được thảm bấy cho hài cốt của tôi phải vùi dưới đất ngoại bang nói dứt lời hoàng ngọc ẩn nhớ đến thầy dạy võ là thân phụ của nàng bạch tuyết thì khấn nguyện rằng sư phụ ơi hồn thầy có linh t h i ê n xin giúp cho trò và lĩnh ái của thầy khi nhập trận tránh khỏi mũi gươm l ử a kiếm cho r ỡ mặt trai anh hùng gái anh thư vậy hoàng ngọc ẩn nói dứt lời bèn d a i lại mấy người rằng có ai thấy điềm chi bất tường và có ý lo sợ không khá nói cho tôi biết nàng hồng hoa cười và nói kìa có con chim ụt đứng trên ngọn cây đại thọ kêu tiếng ụt lia đó nàng bạch tuyết cười và nói đó có gì lạ nó thấy cô hàng trở gót nó chào mừng vì đêm sẽ tăm tối dễ cho nó kiếm ăn thôi bây giờ đã khuya rồi anh hai hãy mở cửa h à n g đặt chung vào ở lâu ngoài này bất tiện hoàng ngọc ẩn châu mày rồi đi lại kè cửa nhận một cái nút sắt tức thì cánh cửa mở quát ra hoàng ngọc ẩn hối mỗi người mau chân bước vào kế đó cánh cửa liền đóng lại hoàng ngọc ẩn bèn lấy một cái đèn điện trong túi nhận nút dọi ánh sáng mà lần bước đi tới chàng xem chừng mấy nét phấn nơi mấy ngã quẹo hôm nọ chàng có gạch làm dấu khi đi qua khỏi ba cái cửa cách mở đều khác nhau đến một cửa thứ tư hoàng ngọc ẩn không nhớ cách mở thế nào nên đứng tìm kiếm rất lâu mới mở được qua đến cửa thứ sáu chàng lần mò cũng lâu mới mở cửa ra được ấy là cái cửa chót bước lên giữa chùa vào được đến chốn hoàng ngọc ẩn vui mừng hết sức chàng bảo mọi người đứng núp bóng ở ngoài còn chàng thì đi ngay vào một mình chàng thấy mấy người ngồi dưới t ư ợ n g phật rất chỉnh tề đôi mắt mở t r a o tráo thì nói thầm rằng bọn này canh gác rất nghiêm nhặt muốn lấy hoàng ngọc thì phải giết sạch chúng nó mới được sức của ta một trăm đứa như bọn này ta không sợ x o n g nếu giết chúng nó thì e làm đ ộ n g như đám giặc c h ỉ bằng ta lén đi lại cái bình đốt trầm hương ta bỏ vào một thứ thuốc bột bay khói ra cho bọn này thở nhầm thuốc mê phát buồn ngủ rồi mê sản chừng đó ta lấy hoàng ngọc rất dễ tính như vậy hoàng ngọc ẩn bèn nằm xuống mà trường tới chàng lần theo mấy hốc tối khi thì trường tới khi thì nằm im làm như vậy trọn một khắc đồng hồ chàng mới đến được gần cái bình sông hương nơi đó hoàng ngọc ẩn bèn lấy trong túi một cái ve có đựng một thứ thuốc nước chàng đổ thuốc ấy vào một miếng bông gòn rồi để ngay lên mũi ngăn ngừa trước xong rồi hoàng ngọc ẩn bỏ vào sông hương một thứ thuốc bột thuốc ấy gặp lửa khói trộm với khói hương mà bay tản ra ở ngoài nàng bạch tuyết núp xem hoàng ngọc ẩn vừa bỏ thuốc mê vào bình thì bảo vợ chồng năm mạnh và hai danh lấy bông gòn cẩm thuốc mà để trên mũi đặng ngừa khỏi phải thở nhầm thuốc mê nên ngật ngừ kẻ ngáp dài người ngáp vắn ráng hết sức c ư ợ n g mà ngượng không lại nên phải dựa mình với nhau mà ngủ như chết hoàng ngọc ẩn thấy vậy cả mừng bèn đứng dậy tắt lửa trong mình đốt hương rồi đi ngay lại tượng phật mà đứng nhắm nhía một hồi chàng thấy tượng phật để đứng trên một cái trụ bằng đá cầm thạch trắng d â n đỏ bề cao chừng một thước bèn kêu hai danh đi vào bảo ngồi xuống hoàng ngọc ẩn lên đứng trên hai vai cho hai danh đứng dậy đỡ chàng đem lại ngay tượng phật hoàng ngọc ẩn bèn lấy đ ồ nghề đem theo trong mình mặc cậy hoàng ngọc dưới gạch thì nàng bạch tuyết và hai vợ chồng năm mạch cầm mỗi người một cây kiếm ngừa sẵn mà giữ chừng thình lình đang khi hoàng ngọc ẩn cải lấy hoàng ngọc thì bốn cái cửa trong chùa v ụ c mở khoác ra và mỗi tường có chừng hai chục người ấn độ tay cầm đao lưỡi c ô n g d ò n g xông ra hoàng ngọc ẩn thấy vậy giật mình thế mà chàng chẳng tỏ sắc gì nao núng chàng bèn nói lớn rằng em ba và anh năm chị năm phải ráng sức chống cự với bọn này và cản trở chúng nó đừng cho lại gần tôi để tôi gãi lấy hoàng ngọc rồi sẽ xuống tiếp mà đánh giải vây hoàng ngọc ẩn nói vừa dứt lời thì thấy bọn t r à và cùng nhau xúm dây năm người mà chém nàng bạch tuyết và hai vợ chồng năm mạnh hơi xông kiếm vừa đỡ vừa đâm đánh chẩn bao lâu bọn t r à chết có trên ba mươi đứa mấy đứa còn sống thì có ý khiếp sợ nên c h ẳ n g dám s á p càng vào đánh như mấy thằng trước thế mà chúng nó không lui cứ đánh cầm chừng hoài không dứt đang khi giao chiến hoàng ngọc ẩn vừa cậy hoàng ngọc mà vừa c ó i chừng nên chỉ cậy rất lâu trọn nửa giờ chàng mới lấy hoàng ngọc ra được hoàng ngọc ẩn lấy được hoàng ngọc rồi thì cả mừng hai danh vừa để chàng xuống thì có trên một trăm người ấn độ vào tiếp mấy đứa còn lại và d â y chặt như nêm hoàng ngọc ẩn với hai danh liền rút độc kiếm ra phụ lực với nàng bạch tuyết với hai vợ chồng năm mạnh mà đánh giải d â y rất kịch liệt bọn g i à g i à một lần một thêm đông và khi trong số có trên một trăm năm chục đứa thì vững lòng bạo gan áp vào mà chém hoàng ngọc ẩn sức mạnh như lý ngương bá lại võ nghệ cao cường nên chí khí chàng chuyển hết thần lực tả xong hữu đục giết bọn chà già, già này chết nằm lĩnh n g h ỉ n h trông g i à u ghê gớm nàng bạch tuyết giết chết cũng nhiều nên thay nằm chồng đ ó n g máu chảy tràn trề phe của hoàng ngọc ẩn đánh được nửa giờ đồng hồ thì số chết có dư trăm mạng thế mà số người sống lại tăng thêm nhiều hơn nên phải lo đánh giải d â y hoài mà ra không thấy chuyển số là bá tánh trong thành benares hay tin có người đến ăn c ấ p hoàng ngọc linh nhãn của tượng phật thì đua nhau đến chùa xin vào tiếp b ắ t phe của hoàng ngọc ẩn ráng đánh kịch liệt mà giải vây giết chết dân ấn độ rất nhiều x o n g chúng nó thông nao núng cứ t r à n tới đánh hoài dân ấn độ bạo gan đến thế là nhờ có ông thầy cả ở chùa bảo lớn lên rằng ai là người hết lòng vì phật linh thính thì hãy vào mà tiếp sức những thiện nam đang đánh với g i a n nhân mà phải bị b ệ n h và lớp chết liệu yếu trong chùa có vào tiếp thì hãy đem khí giá như là gươm đao c h ứ đừng dùng súng vì một là bắn tiếng dậy rền trong chùa hai là bắn nhầm nhau mà thác bá tánh nghe bảo thì nông t r í tay cầm gươm giáo đau thương tràn vào cửa như kiến cỏ phía trong hoàng ngọc ẩn và nội bọn đánh v u i không giây phút nào dừng tay được đánh vậy trọn nửa giờ mà không phá nổi trùng dây chàng ngó thấy nàng hồng hoa giảm sức rất nhiều mồ hôi ướt chảy ướt dầm mà thở hào hển thì động lòng không cùng chàng không biết phải tính làm sao nên nói với nàng bạch tuyết rằng trong này chật hẹp đánh lâu ắt phải lâm quy bọn nó chết hết có hai trăm người rồi mà chúng nó không sợ tăng số một lần một đông mình đánh lâu ắt phải mệt mỏi rồi bó tay chịu chết chi bằng em cùng anh chuyển hết thần lực đánh riết một phía cho trống đặng mở đường cho vợ chồng năm mạnh và hai danh ra vì nàng h ô m q u a sức đã giảm nhiều rồi nàng bạch tuyết nghe hoàng ngọc ẩn nói thì trở lại hiệp sức với chàng trọn mười phút đồng hồ mới p h á d â y rồi biểu vợ chồng năm mạnh và hai danh lui lần theo hoàng ngọc ẩn đứng giữa cánh cửa đi ra chàng lần m ò một hồi kế đụng nhầm một cái nút thì cửa kính dùng mở ra thì chàng mừng vô hạn hoàng ngọc、Ấn、nói lớn lên rằng mấy người phải lập tức đi vào trước đi còn tôi thì đứng chống cự mà canh chúng nó lại và đợi khi cửa vừa hạ đóng lại thì tôi đi vào mấy người nghe hoàng ngọc ẩn nói thì lật đật đi vào cái hang ấy hoàng ngọc ẩn ở lại giết được ít mạng nữa rồi cũng đi vào kế đó cửa liền đóng nhốt nội bọn trong một cái hang rộng lớn mà tối tăm mù mịt hoàng ngọc ẩn lấy đèn điện trong túi nhận nút rồi tứ hướng rồi thở dài một cái và nói cha khốn cho chúng ta rồi mình đi lộn hang bây giờ biết cửa ở đâu đang mở mà ra chắc là phải chịu chết nàng bạch tuyết cười và nói anh hai người anh hùng lâm vào cảnh ngộ này mà than dài thở vắng thì tệ lắm thưa anh chớ ngã lòng phải đi tìm coi cửa hướng nào c h ứ không lẽ ở đây bó tay chịu chết hoàng ngọc ẩn nói nãy giờ mình đánh với chúng nó đã đ u ố i sức rồi vậy mình phải rút súng lục liên ra hòm sẵn như chúng nó có tràn vào thì mình dùng súng mà dọa chúng nó nếu chúng nó t o à n làm dữ thì phải giết chứ chẳng nên d ù n g từ khi sáp trận tôi không cho dùng súng là vì chúng nó dùng gươm đao còn mình dùng súng thì dở lắm g i ả lại dùng súng thì giết chúng nó được mà không có thể đỡ mình h ã y chúng nó bạo gan tới hoài cho mình chết vậy mấy người hãy lấy súng ra mà hòm sẵn để cho tôi đi tìm chỗ ra cửa thử nói dứt lời hoàng ngọc ẩn liền cầm đèn ra mà rồi nàng hồng hoa một tay cầm súng một tay lấy khăn lau mồ hôi và nói với năm mạnh rằng anh năm ơi em phần thì mệt phần thì tứ chi r ũ liệt sợ e chẳng còn sức gì đánh nửa đặng mình à năm mạnh dài lại rồi đèn thấy mặt của nàng hồng hoa xanh mét mồ hôi tráng suốt ra và chảy dài theo má lại áo quần của nàng rách nát máu lộn vào mồ hôi năm mạnh châu mày động lòng vô cùng nên lực đật lấy khăn quạt hơi cho nàng hồng hoa và nói em chớ ngã lòng ráng ngồi nghỉ cho khỏe lại đừng có giúp t h ị hai mà đánh nữa có em thì cũng đỡ nhiều đó em à nàng hồng hoa gượng cười và nói thế nào em cũng ráng sức mà đánh cho đến tắt hơi anh quạt d ù m thêm cho em lấy hơi thở cho kịp không rõ tại sao mà em mệt quá như v ậ y hay là em thấy quyết l u mãn địa xanh mệt chóng mặt như vầy nói qua hoàng ngọc ẩn đi quan sát một hồi rồi trở lại mà nói với nàng bạch tuyết rằng em ba ơi anh kiếm hết sức mà không gặp chỗ mở cửa ra thôi phải ngồi chờ coi bọn chài già làm gì ta cho biết cách vài phút đồng hồ sau có bốn cánh cửa mở quát ra đen đuốc chông lên sáng giới hoàng ngọc ẩn đứng dậy cầm súng hét lớn lên bằng tiếng ấn độ mà rằng mấy người bước tới một bước thì chúng tôi bắn chết phải chỉ đường cho chúng tôi ra mấy người ấn độ nghe nói mà không đếm xỉa gì đến lời nói hầm hầm tràn tới chém nhậu hoàng ngọc ẩn bèn hạ lệnh bắn thì tiếng súng nổ liên thinh rầm rầm bắn riết một giây thì thấy bọn c h à già chết có ư ớ t trên bốn mươi đứa hoàng ngọc ẩn nói thôi chẳng nên bắn nữa vì chúng nó liệu mạng quá bắn hoài hết đạn và nó tràn tới ắt mình sẽ bị giết hay hơn là dùng độc kiếm mà đánh với chúng nó hoàng ngọc ẩn nói dứt lời bèn rút kiếm mà đánh vùi chàng đánh một hơi thấy máu giấy cùng mình áo quần đầm ướt mỗi người cũng đều đánh rất kịch liệt duy có một mình nàng hồng hoa đánh được chừng mười lăm phút đồng hồ thì hết sức chẳng còn ngăn đỡ gì được nàng liền tẻ quỵ xuống bất tỉnh một người ấn độ vừa thấy nàng quỵ xuống liền nhảy tới đằng chém may đ ầ u năm mạnh thấy kịp nhảy lại đón lưỡi đau rồi đâm lại một cái và giết đứa đó chết ngay năm mạnh giết được người ấy rồi thì lui lại đỡ nàng hồng hoa lên tay và than rằng em ơi ráng gượng bớ em lúc này bọn nó đánh già tới quá anh đây cũng đuối sức rồi nằm mạnh nói dứt lời thì hai hàng lụy nhỏ nàng hồng hoa mở mắt ra vì lụy ngập g i a n chồng nàng vừa gạt nước mắt và nói em không còn sức gì mà d ở kiếm lên đặng nữa mình ơi thôi thôi mình đành liều bỏ em nằm xuống mà lo đánh giúp thầy hai cho tới cùng em chết cũng đành nếu mình lo đến em thì còn dư tay nào mà kháng cự với chúng nó mình vì em mà như vậy thì mình không có tay nào giúp thầy hai được thà là mình để cho em chết mình rảnh đặng tay chết một người mà trong cứu được bốn người đó mình à năm mạnh nghe nàng hồng hoa nói thì khóc mà rằng em ơi chết anh đi mà thôi vợ chồng đầu ấp tay gối n h ứ t nhực phu thê bá dạ ân huống gì anh với em mấy năm trường vui chia vui buồn chia buồn vậy thì sống đồng tịch đồng sàn g chết đồng quan đồng quách mới phải em ơi em như vậy anh bỏ được hay sao em chết mà anh sống được hay sao năm mạnh nói rồi khóc ngất ôi bút mực nào tả cái cảnh vợ chồng đang lúc này cho ra thảm thiết ai bi đặng đôi mắt của ai trông vào cảnh này mà không sụt sùi đoài đoạn không động mối thương tâm được tình vợ chồng âu yếm thế nào mà gặp cảnh nguy khốn gan ruột nào không rời không bức không nát không tan năm mạnh đỡ nàng hồng hoa trên tay bỗng đụng nơi chả d à i thì g i ậ mình la lớn lên rằng trời ơi vợ tôi bị một l ư ỡ i đau rất nặng thế mà cắn răng giấu tôi như v ậ y trời ơi máu chảy ra như nước thủy trào mà nàng không dám tỏ thật cho tôi hay vì sợ tôi lo cho nàng mà bỏ thầy hai ôi chết tôi rồi đau đớn lòng này nói sao cho xiết hoàng ngọc ẩn đang mê trận quyết chiến bỗng nghe nam mạnh khóc kể về nàng hồng hoa bị bệnh thì lấy trong mình một gói vải bông gòn và thuốc cầm máu liền cho nam mạch và nói anh năm hãy dừng kiếm lo băng bó cho chị năm có tôi lui lại đánh và đỡ gạ cho anh và chị nam mạnh tiếp được gói bông gòn vải và thuốc thì cả mừng kế c ậ p hoàng n g ọ c ẩn lui lại lượm cây kiếm của nàng hồng hoa lên rồi hai tay vừa đâm vừa đỡ năm mạnh lắc đầu và nói thật thầy hai là đấng anh hùng võ nghệ siêu quần thầy đánh trọn hai giờ rồi mà không biết mệt gẫm ra đời này có mấy ai năm mạnh nói dứt lời bèn cởi áo nàng hồng hoa ra mà cho thuốc và b ỏ nơi thương tích ấy lại vừa xong thì nàng hồng hoa mở mắt ra miệng cười c h í m chím và nói rằng mình ơi sao mình không đánh giúp c h ứ thầy hai lại để lo cho em làm chi năm mạnh châu mày và nói anh phải lo băng bó vết của em vì có lịnh của thầy hai bảo em có bớt nhứt không dạ bây giờ tê tái lắm t h ọ t nghe hoàng ngọc ẩn nói lớn lên cho mọi người rằng chị năm nằm nghỉ chính giữa bà con mình chia phân ra mà bảo hộ ai nấy nghe hoàng ngọc ẩn nói thì lui lại bao chung quanh nàng hồng hoa mà ngăn đỡ lúc này t r o n g vào thê thảm hoàng ngọc ẩn than rằng khổ lắm chắc phải chết hết muốn thắng thì phải liều mạng đánh cho giữ chúng nó mới kinh cho nói dứt lời chàng chuyển hết thần lực đánh dùi giết người như phát cỏ nàng mạch tuyết hai danh và năm mạnh cũng đánh rất kịch liệt thế mà chẳng bao lâu hai danh bị một đau t r ú n g nhầm cánh tay trái máu chảy dầm về và lần lần mọi người đều đuối sức hoàng ngọc ẩn lắc đầu và than rằng lệ thủy ơi vì nàng mà chúng tôi phải bị khốn khổ như v ậ y chàng lại nghĩ thầm rằng nếu ta cứ kháng cự hoài thì lần lần phải đuối sức mà chịu chết chúng ta giết có trên ba trăm mạng rồi mà chúng nó không chút chia sợ cả và số chiến tướng một lần một thêm đông đến nước này t a phải làm như vậy như vậy mới được tính như vậy hoàng ngọc ẩn lấy trong túi một vật tròn tròn giơ lên và hét lớn lên rằng mấy người phải lui nếu t o à n t r à n đến hoài mà giết chúng tôi thì chùa này phải sập và người người phải chôn sống giữa đây nếu mấy người biết sợ chết thì phải lui ra khỏi chốn này và đứng dẹp một bên để chúng tôi đi ra hoàng ngọc ẩn vừa nói dứt lời thì mấy người ấn độ ngó lại thấy trái phá của hoàng ngọc ẩn cầm trên tay lớn bằng một trái cam sành thì thấy đều kinh cụ nên lui lại hết vừa khi đó bỗng thầy cả chùa vàng phán rằng chớ nên lui ta chết vì phật của chùa ta sẽ đặng tiêu diêu nơi miền cực lạc nếu chúng ta để bọn ăn cướp này lấy hoàng ngọc rồi và xảy khỏi tay ta thì chúng ta sẽ bị hại to chừng đó ăn năn g ắt là đã muộn đó thầy cả vừa nói dứt lời thì bọn ấn độ h ừ n g chí xông tới hoàng ngọc ẩn thấy vậy liền biểu trong bọn nằm s ắ p xuống đất rồi chàng vặn nút hột nổ của trái phá rồi nhấm vào đám đông đang lui lại v ừ cửa cửa cái mà đém vào phút chốc tiếng nổ ầm lên dữ dội v á c ngã cửa bay coi lại cũng có trên một trăm người ấn độ bị vách đè hoặc bị miễn trái phá mà chết lúc này trong hầm tối đen như mực hoàng ngọc ẩn lấy đèn điện rọi lên tìm đường và hối nàng bạch tuyết và nội bọn nối gót theo chàng năm mạnh lật đật bồng nàng học qua lên tay mà theo hoàng ngọc ẩn khi nội bọn vừa qua đến một cái hầm khác thì cửa ở ngoài đóng lại hoàng ngọc ẩn thấy cùng đường người người đều lấy làm lo sợ không cùng vì chẳng biết phải làm thế nào đi ra cho được hoàng ngọc ẩn ngó lại thấy nàng hồng hoa nằm trên tay của n a m mạnh gương mặt xanh như chàm thì động mối thương tâm hai d ò n g châu lai láng chàng g ậ m cẳng cắn răng đoạn lắc đầu than thầm rằng lệ thủy ôi tình cảnh này nàng có thấy chăng lệ thủy bạn ngọc ôi vì ai mà giờ này kẻ tận tâm với tôi phải khốn đốn như vậy tình ơi là tình thuở nay ta mới biết mi vô d ạ n g vô hình mà mi ớ giết người rất dễ còn sắc ôi thuở nay ta mới tưởng mi có cái điển lực xô thành đạp lũy như không lệ thủy ơi vì nàng mà giờ này ruột của tôi như dần như thắt tôi cũng biết chẳng phải nàng ép buộc chi tôi mà chính là tôi cậy sức mình mạo hiểm hoàng ngọc ẩn vừa than dứt lời vừa gạt lệ bỗng nghe nàng hồng hoa nói những lời đau thương với năm mạnh rằng anh năm ơi sức của em đã hết rồi anh năm yêu dấu ơi em phải chết em chết em cách biệt anh ngàn thu Về đâu duyên nở ba sinh của em cùng anh còn có vài điểm quan âm đây là cùng anh năm em chết mà em ngậm cười nơi chính suối năm mạnh ôm nàng hồng hoa mà khóc thôi nức nở ôi có cảnh tình nào ai bi thể này văn nào tả cho ra cái sự đoan trường vì cái tình nồng nàn của hai vợ chồng đang khi âu yếm mà phải bị âm dương phân cách năm mạnh ôm nàng hồng hoa h ô n nơi má đào rất thiết yếu đoạn khóc mà rằng mình ơi tôi có về đâu hoàng thiên đố hồng nhan mà duyên nợ của tôi với mình còn có một buổi hôm nay mà thôi mình ơi mình chết thì tôi sống sao đặn g nàng hồng hòa nhứng đôi miếng mắt lên tráng nói rằng anh năm anh đừng có nói vậy anh chớ vì em sách có câu rằng phu thê như y phục anh phải nghĩ lại ngày trước anh nhờ ai cứu tử quần sanh cho anh mà bây giờ gặp cảnh vợ lâm nạn này mà d ộ i quên ơn đi nàng bạch tuyết thấy nàng hồng hoa gần chết thì cũng quỳ gần một bên khóc hòa hoàng ngọc ẩn đau đớn lòng vàng chịu không nổi chàng nắm ngực than rằng tôi có v ề đâu tôi ỷ tài mạo hiểm đến thế này mới làm c h ỉ năm phải trọng b ệ n h thôi thôi để cho tôi chịu hết một mình đ ă n g cứu hết nội bọn mình bây giờ chúng ta đợi bọn chàng già, già vào đây tôi trả hoàng ngọc lại rồi tôi xin chịu chết thế mạng hết mọi người năm mạnh tiếp nói xin thầy chớ to như vậy nếu phải cùng thế thì ta chịu chết h ế t c h ơ bệ nào việc đã lỡ rồi hoàng ngọc ẩn bèn rọi đèn vào ngực hồng q u a kháng xem thương tích thì lắc đầu thở ra mà nói thầm rằng vết nặng lắm thế nào nàng cũng phải chết thương thay một m ả n h hường n h a n mạng bạc đến thế này bây giờ ta phải đi tìm chỗ ra ước trong còn cứu nàng đặng hoàng ngọc ẩn bèn cầm đèn điện đi rồi tìm chỗ ra m a i đ ầ u đi bậy bạ một hồi chàng đập nhầm một cái khoen sắt dưới c ạ n h hoàng ngọc ẩn bèn rọi đèn xuống coi thì thấy một cái nắp hầm bằng đá chàng vui mừng không cùng bèn kêu nàng bạch tuyết đi lại cầm đèn d i ù m còn chàng thì khơm lưng hai tay nắm khoen sắt chuyển hết thần lực kéo lên mai đ ầ u chàng còn sức mạnh lạ thường thỉnh thoảng thấy nắp hầm đá cử động và d i ở lên hoàng ngọc ẩn rồi đèn ngó xuống thì thấy có nước tràn trề chàng xem kỹ thì thấy nước có hình g i ợ n g i ợ n hoàng ngọc ẩn mừng thầm nói rằng có khi là có đường nước thông đồng ra sông gang i à phải rồi chứ gì hoàng ngọc ẩn bèn v à i lại nói với nàng bạch tuyết rằng để anh nhảy xuống hầm này lặng kiếm coi có chỗ nào lội ra sông g a n j i được không nếu được thì nội bọn mình đều xảy ra đặn khỏi chốn này nàng bạch tuyết nắm tay hoàng ngọc ẩn và nói ý không nên đâu xuống dưới biết là có hại gì không nếu tìm không có chỗ ra hoặc là có mà xa lắm e anh lặng hụt hơi mà chết hoàng ngọc ẩn châu mày và nói còn có một thế này mà thôi thế còn trông cậy ra được bằng ở lại sớm muộn gì cũng phải chết nếu ra được thì có lẽ cứu nội bọn và lo chạy thuốc cứu chị năm mới được nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn chắp tay d ơ lên khỏi đầu lấy hơi lên rồi cúi đầu gieo mình xuống nước nghe một cái chủm nàng bạch tuyết biến s ắ c rồi đèn xuống mặt nước thì thấy có bọt trào lên và có tiếng ụt ụt nổi bong bóng lên mặt nước nàng ngồi trên miệng hầm nước mắt tuôn dầm nhỏ giọt nàng bạch tuyết vẫn thương hoàng ngọc ẩn bao nhiêu thì lo sợ cho chàng phải lâm nàng bấy nhiêu nàng thương hoàng ngọc ẩn đến thế nhưng nàng nào hay hoàng ngọc ẩn chỉ để tình đêm thương ngày nhớ một nàng tuyệt sắc quyết ngày sau khi việc toan tính của chàng thành rồi sẽ về duyên can lệ thảm thương t h ầ y một nàng tài sắc như bạch tuyết mà bạc hạnh đến thế này nàng hữu tình làm chi với một người anh hùng hào kiệt mà trọn cái kiếp xuân phải lao đao lận khổ đã hay rằng nàng tài ba tuyệt phẩm sắc kén nhà vàng một trận cười để nghiêng nước nghiêng thành thế mà hoàng ngọc ẩn ở đâu nàng ở đâu mà tưởng như cách xa quan sang dịu vợi thế mới là vô duyên đối diện bất tương phùng vì lẽ ấy đến khi nàng rõ là sứ quân có vợ la phu có chồng thì cái khổ tâm của khách hồng nhan thể nào nữa nói qua hoàng ngọc ẩn khi nhảy ùm xuống nước chàng lặn mò kiếm chỗ nước chảy vào rất lâu mà không gặp lại phần hơi muốn hụt thì lấy làm tức tối vô cùng thế mà chàng bầm môi lặn mò một chậm nữa may đ ầ u gặp một cái lỗ chàng rờ chung quanh miệng lỗ ấy thấy vừa đủ một người chung qua lọt thì cả mừng tự nghĩ rằng hơi ta gần đứt nếu lội ra mà đứt hơi thì chết c h ỉ bằng trở lên mặt nước lấy hơi khác mà lặn xuống lội q u a n hang ấy thì mới xong cho nghĩ như vậy hoàng ngọc ẩn bèn trồi lên mặt nước nàng bạch tuyết ngồi nhìn g i ọ t nước lệ tuôn không dứt bỗng thấy mặt nước g i ậ n sau thì cả mừng phút chốc quả nhiên nàng thấy hoàng ngọc ẩn trồi lên ngó nàng mà nét mặt hân h o a n g hoàng ngọc ẩn thấy nàng bạch tuyết mặt còn đụm lụy thì hỏi rằng em sợ anh chết phải không d à thưa phải đó hoàng ngọc ẩn cười và nói thân của em giữa chốn chiến trường trong ngàn lưỡi đau thương mà em không lo sợ sao lại sợ đến anh làm gì này em may quá anh lặn vừa đứt hơi thì xảy gặp một cái lỗ chắc là đường thông lưu dòng nước ra mé sông gang di anh tính trở lên lấy hơi thở mà lặn xuống một lần nữa nàng bạch tuyết vừa mừng lại nghe hoàng ngọc ẩn nói như vậy thì biến sắc nói rằng anh ơi anh chắc anh lội giỏi và hơi thở của anh dài lắm sao hoàng ngọc ẩn cười và nói em khéo lo thì thôi tài lội của anh như rái còn trầm ở đáy nước tợ như xấu già anh nói thật mấy t a i t h ờ i lặn còn phục tài của anh nữa mà thôi đi anh giỏi nói khoác hoàng ngọc ẩn cười và nói em hãy coi nè nói dứt lời hoàng ngọc ẩn lấy hơi rồi lặn mất n à m bạch tuyết g i ự t mình ngó mặt nước mà khóc nữa a xì a xì a ủa lạ này à, hát xì đéo quả cái gì nhảy mũi làm cho lông ốc lục tặc vậy lục tặc mở mắt ra dụi lia rồi nói nữa rằng quý mẹ ơi bây giờ là ký tố điểm rồi cha chả thầy dạy ta ngồi trên xe hơi này đợi mà t a bị con mụ ngủ nó kéo mấy đôi mắt ta sụp xuống mà t a ngủ quên nè cha chả là tệ ta đánh một giấc vía mới thấy đang ngồi ăn cháo cá ở chợ cũ sài gòn bỗng có một thằng ca m ạ lố rủ lên xe hơi đi ăn nem thủ đức nem chưa ăn sao lại vẫn còn nằm trên xe này lục tặc ngáp dài một cái vừa rồi lại nhảy mũi thêm một cái nữa lục tặc cười và nói phải rồi à phải rồi tại hồi hôm ta ăn cà ri chà c a y quá à, nên chi trong thì bị nhiệt còn ngoài thì bị ngọn gió lạnh lùng của sông ganji làm cho bị hàng trong thời q u a giọng ngoài thì hàng nhập vô hai thứ chẳng ưa nhau t r ộ i trong ố c có thì lỏng sanh ra hắt khí xì ra lỗ mũi nó bắt nhảy mũi chứ gì lục tặc cười và nói tiếp rằng ôi mà hắn nói xà mà quên hết mọi sự thầy ta dặn ta ngồi trên xe hơi mà đợi ta ngủ mất người ra thình lình còn chi là ta thôi ta phải làm sao cho hết buồn ngủ mới được cho nói dứt lời lục tặc bèn nhảy xuống xe hơi c h ấ p tay sau đích đi tới đi lui ít d ò n g rồi lại đứng giữa mé sông ngó ghe thuyền đèn đốt lập lòa qua lại gió mát cảnh êm đềm lục tặc buồn ngủ ngáp dài và lại gục một cái thiếu chút nữa cậu chúi nhũi xuống sông lục tặc giật mình nói rằng y mẹ ơi không xong tao phải xuống sông rửa mặt cho tảnh mảnh mới tỉnh hồn lại được nói dứt lời lục tặc bèn săn quần mà lội xuống cậu vừa khum lưng rửa mặt bỗng thấy một cái t h a y ma trôi vô lục tặc la quẳng lên rằng ui mẹ ơi thằng c h ó n g lục tặc la được hai tiếng rồi lật đật chạy vào mé dông lên xe hơi ngồi run rẩy lập cập và nói ừ, không xong ghê quá nói tiếp qua hoàng ngọc ẩn lăn xuống tận đáy hầm nước nhắm trong miệng cống chung qua chàng lấy làm lo sợ xong đánh liều bơi hai tay còn hai chân thì đạp theo mé mà trường tới cống này dài có trên bảy thước nên c h ỉ khi chàng ra khỏi cống thì c ầ n đứt hơi chàng vừa gặp mênh mông trống trải thì đoán chắc là ra đến mé sông nên chuyển hết t h ầ n lực mà lóc lên mặt nước chàng trồi lên tới mặt nước thì vừa dứt hơi và chàng vừa lấy hơi lại được thì bãi q u ả i tay chân phần lại mệt đuối nên chàng thả ngửa phú cho ngọn nước mà nghỉ sảy đ ầ u may có dậy sống ba đào tấp đưa chàng vào mé bởi vậy nên khi lục tặc rửa mặt thấy hoàng ngọc ẩn thả ngửa trôi vào thì tưởng là thây ma chết chỏng nên la quãng rồi chạy lên bờ hoàng ngọc ẩn vào đến mé gượng đứng dậy ngó trước xem sau một hồi rồi nói q u y mai này xe hơi của lục tặc ở gần đây mà hoàng ngọc ẩn thấy dạng xe hơi còn đậu bèn lật đật chạy đến nơi chàng bèn dòm không thấy lục tặc thì lấy làm lạ chàng sanh nghi lục tặc thả đi chơi nên tức giận không cùng đến khi chàng coi kỹ lại thì thấy lục tặc nằm rút cổ rút giò ở dưới thùng xe thở nghe khò khè chàng đánh trên đầu lục tặc một cái và nói lục tặc mày làm cái gì lạ chướng vậy lục tặc nghe tiếng c ủ hoàng ngọc ẩn thì mừng rỡ không cùng lật đật đứng dậy la lên rằng uy thầy hai thầy hai lấy được hoàng ngọc chưa còn chị b ạ c h tuyết anh năm chị năm hai danh ở đâu hoàng ngọc ẩn châu mày và nói hoàng ngọc lấy được đây còn mấy người thì còn ở dưới một cái hầm trong chùa ra không được khổ quá không biết mấy người bây giờ sống thác thế nào lục tặc nói cha tội nghiệp c h ứ không mấy ổng mấy mã ở đâu thầy chỉ tôi đi cứu hoàng ngọc ẩn trao hoàng ngọc cho lục tặc nói đây là hoàng ngọc lục tặc ta cùng mấy người có chết thì mày hãy trốn về xứ nam kỳ trao lại cho nàng lệ thủy và kể hết sự tin mày nói với nàng rằng thầy vẫn giấu kín bọn chà già có muốn chuộc lại thì đòi một triệu bạc và mày lại lấy hết tiền của tao đi ăn cướp bấy lâu đưa cho nàng qua hồng kông chồng bạc mà lãnh gia tài và sau rồi xin nàng nhắn ai có giấy nợ của hiệp liệt thì nàng trả lại cho đủ lục tặc nói trời ơi thầy tính chết t h y sao mà nói nghe ghê dữ vậy ừ bây giờ thầy tính đi lập phương thế cứu nàng bạch tuyết là em nuôi yêu dấu của thầy nói tắt một lời thầy đi cứu hết mọi người tận tâm với thầy mà đang thời bị lâm nạn lục t ậ t nghe nói khóc r ồ n g hoàng ngọc ẩn bèn đi lại mé sông khi đến nơi chàng nói thầm rằng khổ này ta không biết miệng cống chỗ nào mà lội lặn trở vô vì ta đã quên rồi nếu biết thì ta có t h ể cứu được như thường hoàng ngọc ẩn còn đang đứng suy nghĩ mà nét mặt ư u sầu may đâu có một ngư ông vác một cây chèo xăm xăm đi xuống mé sông hoàng ngọc ẩn tự nghĩ rằng có khi lão chài này là người b ố n xứ và lại là một người thường đi chạy lưới con sông này thế thì người biết miệng cống vào chùa vậy ta hỏi thử người có lẽ biết được hoàng ngọc ẩn bèn đón lão chài cúi đầu chào một cách cung kính và nói chào ông chẳng nghe ông đi đâu chừng này rất khuya khoắt lão chài đáp tôi đi suốt ruồng sửa soạn đi câu dạ sông này tôm cá có khi nhiều lắm ông ha cũng khá có đêm gặp nhầm con nước mai thì kiếm cũng được nhiều bán xài cả tuần cũng đủ ông có tuổi rồi sao không ở nhà nghỉ thức đêm chẳng là nhọc thân già lắm dạ thưa ông có khi ông không có con cái chi đặng nhờ kệ được cơn tuổi hạt là phải ờ tôi vô phước có con mà như không hai thằng con trai đều chết hết chà tội nghiệp quá dạ thưa ông tôi nghe nói lối đây có một cái miệng cống dẫn nước lưu thông vào chùa phải vậy không ông phải bọn cháu muốn hỏi về cái cống dẫn nước vào chùa để cho mấy thầy sải t ấ m gọi phải không dạ phải đó mà ông có biết miệng cống ở đâu không dạ biết lắm m à vì già đi câu và đi chài thường ngày mai lối này cái miệng cống nói đó ở ngay dưới trái nổi trước kìa à mà cháu hỏi làm gì dạ thưa cháu có tánh tộc mạch lại gặp ông có tánh vui vẻ nên hỏi cho có chuyện nói chứ không lạ chi thôi ông đi câu cháu đi về chúc cho ông đêm nay câu gặp chỗ lão chài gật đầu và nói cảm ơn cháu hoàng ngọc ẩn vui mừng không cùng nên nói thầm rằng m a i cho ta biết là giường nào ngọc ẩn nhớ lại sợi dây gai lớn của chàng đem hờ theo xe hơi bèn chạy lại nói với lục tặc lục tặc mày hãy xuống xe g i á c sợi dây đem đi theo tao lục tặc nhân lời g i á c khoanh dây đi theo hoàng ngọc ẩn đến mé xong thì chàng nói rằng tao có trí lo xa và hay cụ bị đồ đề phòng nên mới đem sợi dây này rất hữu ích khi đi tao sợ nếu vào hang không được thì phải leo tường nên đem dây theo lên trên tháp mà cột đằng khi trốn ra có mà tuột cho mau sợi dây này có hai mươi lăm thước t a y vậy để tao cột vào eo ếch mày một đầu còn một đầu tao cột vào eo ếch tao xong rồi tao nhảy ùm xuống sông lội ra đến chỗ trái nổi ngoài kia xa đây chừng mười lăm thước tao lặn xuống đáy sông vào chùa nhờ có dây này thì mọi người nín hơi đeo dây ấy rồi tao và mày sẽ kéo đem mấy người ra mới được lục tặc gãi đầu và nói dạ không không thế nào c h ơ i chơi kiểu này dòng mà cha của lục tặc chết đi sống lại biểu lục tặc cũng không d â n nữa thầy à hoàng ngọc ẩn cười và nói sao vậy lục tặc có cái gì ở đâu mà mày sợ dạ phải sợ lắm chứ thầy nói mà không c ả n nghĩ thương d i ù m lục tặc thầy biểu lục tặc để thầy cột một đầu dây nơi eo ếch phần thầy thì không nói gì thầy lặn lội tự do nếu sợ i dây vắn thầy lội không tới nơi tới chốn thầy kéo lục tặc ra giữa dòng sông uống nước no cành hông rồi làm thằng chồng mới là vô duyên xấu phước lắm hoàng ngọc ẩn cười và nói mày khéo lo thì thôi đa tao ở trong chùa lỗi ra tôi nhắm cách xa chừng hai mươi thước đến ba mươi thước là nhiều còn sợi dây này của mình dài đến hai mươi lăm thước sợ gì thiếu à còn mày có sợ thì thôi mày níu lấy một đầu dây nhưng tao sợ mày sơ sẩy buôn g đầu dây thì hư sự việc hoặc là mày ngủ gục thì còn chi thầy nói nghe có lý vì t a o thiếu nợ con bù ngủ nên nó cứ đeo đuổi theo hoài dạ nếu thầy dám chắc sợi dây này không thiếu hụt thì lục tặc xin chịu để cho thầy cột dạ mà hễ vào trong lo xong rồi thì thầy phải lội ra trước mà phụ với tôi đặng kéo mấy ông mấy bà ra đa hoàng ngọc ẩn gật đầu và nói được khi cột một đầu vào eo ếch của lục tặc một đầu dây vào lưng chàng xong rồi hoàng ngọc ẩn bèn nhảy ùm、um、xuống sông lội riết ra chỗ trái nổi rồi lặn xuống mà chung như miệng cống đây nói qua bạch tuyết ngồi trong hầm đá chờ đợi hoàng ngọc ẩn rất lâu mà không thấy trở lại thì lo sợ không cùng nàng tưởng hoàng ngọc ẩn chết đuối rồi nên nhào lăn mà khóc thôi nức nở nằm mạnh ngồi ôm nàng hồng hoa mà thấy nàng bạch tuyết khóc hoàng ngọc ẩn thì cũng ruột thắt gan g i ậ n mà khóc hòa theo cảnh ngộ này ai trông g i à u mà chẳng mối thương tâm còn hai danh bị một lưỡi dao chém máu chảy ra nhiều phần thì mệt đuối sức lại thỏng m ỏ n nên nằm mê chẳng còn biết chi là chi nữa phút chốc cửa đá mở ra nàng bạch tuyết vừa thấy bèn lật đật chổi dậy cầm sông kiếm chạy lại trận đánh bọn chà năm mạnh thấy việc biến nguy buộc lòng phải để nàng hồng hoa nằm xuống và rút độc kiếm mà phụ giúp nàng bạch tuyết đánh dùi một trận rất kịch liệt cả hai nổ thần lực đánh điếc một hồi giết bọn chà cũng nhiều song nhắm thế không làm gì cho chúng nó lui nên nàng bạch tuyết nói với năm mạnh rằng không xong anh năm à thầy đã chết vì năm và hai danh trọng bình chi bằng chết thì chết luôn để em liện trái phá của em giữ trong mình mà ném quân này cho sập chùa có chết thì chết hết còn hơn n ă m mạnh cùng theo ý nên nói cô hãy l i ệ n đi nàng bạch tuyết bèn lui lại lấy trái phá mở h ộ p nổ nhầm qua mé hầm phía ngoài mà l i ề n liền đó nghe một tiếng lông trời nổ dậy lên d á c h đá rúng động ngã đè bọn trà chết có trên năm mươi đứa mai đ ầ u khi đó cửa hầm bị d á c h ngã c h ậ n ngang trong hầm bây giờ tối đen như mực còn khói thì bay vào ngạt mũi nàng bạch tuyết lấy đèn điện bóp nút sáng lên thì nghe n ă m mạnh hỏi rằng cô ba cô có bị bệnh chăng tôi nhờ nằm xuống s á t đất nên không bị bệnh chi cả nàng bạch tuyết nói tôi cũng chẳng có bệnh gì ấy cũng nhờ tôi làm như anh nàng bạch tuyết nói dứt lời bèn đem đèn lại thăm nàng hồng hoa thì thấy nàng đã tắt hơi năm mạnh coi lại thấy vợ chết thì liền ngã ra chết c h ấ t bạch tuyết quỳ xuống nắm tay nàng hồng hoa vừa khóc vừa nói chị năm ơi có về đâu chị tận tâm với thầy hai mà chết quan g thế này em nguyện cầu linh hồn chị tiêu diêu nơi miền cực lạc nói dứt lời nàng bạch tuyết bèn đi lại thăm hai danh thì thấy một miệng trái phá văn cắt đứt cuốn hồng hai danh chết nằm ngoẻo đầu trên d ũ n g máu nàng bạch tuyết cắn răng dậm chân và nói khốn ơi là khốn trời đ ấ t khởi này tôi cùng anh năm mạnh muốn chết hay đâu tôi làm cho hai danh chết và lại chị năm chết ôi tôi còn sống làm chi nàng bạch tuyết muốn trở lười kiếm mà cắt hỏng bỗng nghe năm mạnh kêu rằng cô ba cô ba xin cô đem đèn cho tôi nhìn vợ tôi một lần sau hết nàng bạch tuyết d â n g lời đem đèn lại thì thấy nàng hồng hoa chết mà nét mặt tươi tỉnh như thường năm mạnh khóc mà rằng cô ba ơi cô có thấy vợ tôi chết không nàng chết mà sắc mặt vui cười vì nàng trả nợ cho thầy hai thế vì tôi trời ơi h ỡ i trời ông có thấy cái cảnh vợ chồng tôi hiện thời chăng ông ơi thuở này tôi mới biết tình cảnh vợ chồng tôi đáng thương tâm thế nào bây giờ tôi mới rõ tình cảm của vợ tôi đối với tôi thế nào tội nghiệp nàng sống gởi nạc trọn đạo cử án tề mi chết gởi xương ôm nàng trên tay mà ruột tầm đòi đoạn trời ơi vợ tôi chết ông đành lòng nào chiêu quyên rẻ túy vợ tôi chết ông ơi bao thuở tôi nguôi cái sầu này trời ơi ông sao độc địa như v ậ y ông mà lâm vào cái cảnh đoạn trường như tôi v ậ y thì ông mới rõ ruột gan ông bức tức bời rời như v ậ y ông mới rõ tình chồng vợ nặng là bao nhiêu ông ơi ông đành lòng nào đoạn mạng bà ngọc yêu dấu của tôi chết tôi phải chết đau đớn thế này tôi sống sao được năm mạnh khóc kể một hồi bèn ngã ra bất tỉnh hết tập hai mươi tám còn tiếp